Chương 11, từ đầu tới giờ tạ thù đều không chú ý tới vị vương lạc tú này, cho nên khi chạm phải ánh mắt kia cảm thấy rất buồn bực, còn vệ ngật chi, nàng cảm thấy hắn đang cười nhạo chuyện mình bị lục hy hoáng lôi vào cuộc bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trò chơi khúc thủy lưu thương bị cắt ngang vì lục hy hoáng cầu thân, tạ thù cảm thấy nên tìm chuyện khác để dời sự chú ý, vì thế trả thù bằng cách chỉ vào vệ ngật chi ở phía đối diện nói, có người nói vũ lăng vương võ nghệ vượt trội. Vẫn không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay khách quý chật nhà, có thể thể hiện bản lĩnh cho các thế gia được mở mang tầm mắt hay không, vệ ngật chi cười nói, hôm nay ở nơi phong nhã, không thích hợp động đau động thương, tạ tướng không nên làm khó bản vương mới phải, tạ thù còn đang định khích bác hắn vài câu, quay đầu lại bỗng nhiên thoáng thấy gương mặt hốt hoảng của lục hy hoáng, còn thỉnh thoảng lén nhìn về phía vệ ngật chi, dường như có ý kiên dè, ồ, lẽ nào hắn sợ vệ ngật chi? Lúc này lưu gia lão Thái Công mở lời, hẳn là không thể chấp nhận được cảnh gian định áp bức hiền vương, liền đứng ra hóa giải, vũ lăng vương nói rất có lý, nếu đang ở nơi phong nhã thì nên có hành vi cử chỉ phong nhã mới phải, ở đây lão Phu có mấy viên tiên đơn, nếu các vị không ngại thì nếm thử xem sao, nói là tiên đơn, thực ra chính là ngũ thạch tán, nước tấn cầu tiên vấn đạo không phải là ít, có người nói ăn thứ này nhiều có thể thành tiên, vì thế các gia tộc đều rất yêu thích. Ngay cả đám trẻ như Hoàng Đình cũng đều háo hức chờ mong, tỳ nữ nhận những viên thuốc kia, sau đó phân phát cho từng người, lão già họ lưu cười hiếp mắt bổ sung, ăn xong người nhẹ như chim yến, như ở giữa tầng mây, giống như được hồi sinh vậy. Đám thế gia đồng loạt khen ông lão có đức độ, ngay cả thành tiên cũng không quên mọi người, lục hy hoáng không muốn cho đám thu kẹt thể diện, vì thế xua tay từ chối, tuy vương kính chi không có lòng thành tiên. Nhưng hắn lại là đệ tử của Thiên Sư Đạo ở Kiền Thành nên lấy một viên, còn lại tất cả đều có phần, Hoàng Đình lợi hại nhất, ăn tận hai viên lại còn uống một chén rượu, chẳng mấy chút mặt mũi hồng hào, da thịt mềm mại sung mãn, cổ áo lại chảy thêm vài phần, chỉ có hai người đón nhận nhưng không ăn, một người là tạ thù, người còn lại là vệ ngật chi, chuyện tạ thù không ăn thì có thể giải thích được, cha nàng chết vì thứ này, tạ Minh Quang không ít lần nhắc nhở nàng, ăn gì thì ăn. Không được ăn ngủ thạch tán, húng hồ nàng nghe nói thứ này ăn xong, cả người cảm thấy khô nóng, quần áo bắt buộc phải cởi ra mới thấy thoải mái dễ chịu, trừ khi nàng muốn chết, còn không làm sao dám đụng vào, còn việc vì sao vệ ngật chi không ăn, nàng không biết, có thể là không hợp khẩu vị chăng, đám thế gia ăn xong, uống xong, chơi cũng đủ rồi, tạ thù phe phẩy chiếc quạt phát biểu một hồi, trong đó bao hàm cả việc ca ngợi hoàng đế, khen ngợi thế gia. Đồng thời không ngừng khẳng định nỗ lực của tại gia, sau đó nàng bắt đầu thảo luận quốc sự với các gia tộc, chuyến này trên danh nghĩa là bàn về việc xây dựng mối quan hệ với nước thương, lúc về còn phải báo cáo cặn kẽ cho hoàng đế, nói cho ông già đó biết các gia tộc đều tận trung vì nước, chính vì thế đây là chuyện phải làm, huống hồ tạ thù cũng có thể nhân cơ hội này nghe qua chính kiến của mỗi người, nhưng đám thế gia lúc này đều đang ở trên mây cả rồi, tâm tính đều dễ chịu. Nói tới vấn đề gì cũng đều được, được, được, thư tướng nói quá chuẩn rồi, chính kiến chính là không có ý kiến, tạ thù thở dài, ông cụ nhà mình nói chẳng sai, ngũ thạch tán đúng là thứ không thể ăn, lúc này vệ ngật chi bỗng nhiên chú ý lục hy hoán ngồi bên cạnh tạ thù đang ngắm nghía bát rượu trong tay, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn tạ thù, rồi thỉnh thoảng lại nhìn vương kính chi, giống như đang có kế hoạch gì đó. Ánh mắt này đối với người xuất thân từ chiến trường không hề xa lạ, hắn đột nhiên đứng dậy nói, các đại gia tộc cứ bình tĩnh trao đổi đi, bản vương có việc, xin cáo từ trước, tạ thù kinh ngạc nhìn sang, đối diện với tầm mắt hắn nhưng hắn nhanh chóng dời tầm mắt, liếc nhìn lục hy hoáng rồi phất tay áo bỏ đi, mọi người đang ở trong trạng thái sung sướng đê mê đã tỉnh táo hơn nữa, Phu huyền ngồi trên xe chờ đợi, nhìn thấy vệ ngật chi đi ra một mình thì rất ngạc nhiên, quận vương về sớm vậy. Vậy Ngật Chi xua tay ý bảo hắn im lặng, thì thào bên tai hắn vài câu, Phu Huyền nhận lệnh rời đi rồi nhanh chóng trở về bẩm báo, quả thật ở đây có người mai phục, có tới trăm người, vậy Ngật Chi gật gù, leo lên xe, đi thôi, Phu Huyền ngạc nhiên, đi ạ, quận Vương không đi cảnh báo các gia tộc kia ư, không cần, tính mạng của Vương Kính Chi do đám sai nha ở quận Phủ cối kê bảo vệ, chỉ có trăm người cũng không làm nên chuyện, nhưng Thừa Tướng vẫn ở trong đó kia mà. Vậy thì sao? Phu Huyền cứng họng vì câu hỏi ngược lại của hắn, "Ngài, không phải các ngài là huynh đệ hay sao?" Vệ Ngật Chi bật cười, lời này đến cả Tạ Tướng còn không tin, "Thế mà ngươi cũng tin à?" Lúc này hiện trường tiệc rượu vô cùng im ắng, Tạ Thù mím môi không nói, mãi suy nghĩ về ánh mắt Vệ Ngật Chi nhìn Lục Hy Hoáng trước khi rời đi, đột nhiên nhớ ra khi nãy bản thân muốn Vệ Ngật Chi thể hiện bản lĩnh thì sắc mặt Lục Hy Hoáng lộ vẻ căng thẳng, nhất thời đã hiểu ra phần nào. Vậy Ngật chi ngăn dọc sai trường, ngay cả đám quân binh lực dồi dào nước tầng cũng không ngăn được hắn, thứ lục hy hoáng kiên dài chính là võ nghệ của hắn, hừ, vũ lăng vương oai quá ha, bản tướng lấy lễ đón tiếp hắn, thế mà hắn còn không biết thân biết phận, nàng bực bội đứng dậy, không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ném bát rượu trong tay xuống, không hề quay đầu lại liền rời đi, đám thế gia đều ngây người, lục hy hoáng cũng thế, thấy con cá lớn muốn trốn. Hắn cũng không nhịn được nữa, quay mặt về phía rừng trúc lặng lẽ gật đầu một cái, bắt đầu hành động rồi, vương kính chi thấy tình hình kết thúc thảm hại, không thể làm gì khác hơn đành cười cười xin lỗi các thế gia, mọi người ồn ào đứng dậy chuẩn bị rời đi, còn ăn ủi lại hắn, tiện thể nói rằng thừa tướng từ hồi ở Đô Thành đã xấu tính như thế, vì vậy hắn không cần vì chuyện ngày hôm nay mà cảm thấy khó xử, thứ sự có điều không biết, thừa tường hắn còn luộc hạt ăn nửa cơ. Vương kính chi kinh hoàng, thật ư, hoàn toàn chính xác, hai, đúng là một kẻ thô tục, tạ thù dẫn theo một bạch rời đi, dặn dò hắn tăng tốc, nhanh chóng lên xe, một bạch cũng không ngốc, cảnh giác nói, có người gây rối phải không ạ, công tử yên tâm, Vương Thứ Sử đã phái quân lính canh giữ ở đây rồi, chỉ e không ngăn được, đám người kia đã sớm chuẩn bị, còn chưa dứt lời, một đám gia đình nhanh chóng đi về phía nàng. Nhìn dáng vẻ kia đã biết không phải bọn chúng muốn tới hầu hạ rồi, đi màu, ta thu túm vặt áo liền chạy, cần giữ hình tượng làm gì. Trước đây khi nàng đói gần chết đi trộm đồ ăn, bị người ta điên cuồng đuổi theo năm dặm còn không kịp thở nữa là hiện giờ phải thoát thân giữ được tính mạng. Tiếc rằng 8 năm sinh sống trong vinh hoa phú quý và giáo dục lễ nghi khiến nàng từ một nha đầu hoang dã biến thành thừa tướng phong độ nhanh nhẹn, ngay cả tốc độ cũng giảm đi nhiều. Tạ thù thật sự rất muốn truy điệu cho một thuở ấu thơ đầy nhiệt huyết của mình, một bạch có võ công nhưng bình thường toàn mặt trang phục thư đồng nên không ai biết được. Hắn vì muốn giúp tạ thù cắt đuôi nên liên tiếp đánh ngục mấy người, mãi đến khi thấy một toán gia đình khác tay cầm binh khí xông tới mới cuốn quyết bỏ chạy. Thôi xong, quên mang vũ khí theo, có lẽ đã quá quen với việc làm thư đồng rồi. Tạ thù lớn tiếng kêu gọi, nhưng cũng không thấy quân lính phòng thủ đâu, nơi này là địa bàn của nhà họ vương. Không có kẻ nào dám tới gây sự, bọn họ cứ giữ năm này qua năm khác, hàng năm dù cảm thấy nhàm chán chỉ có thể ngồi chơi với lũ chim chóc, đã sớm không giữ cảnh giác, huống hồ vì không muốn quấy rầy các gia tộc hội đàm, bọn họ đều đứng ở rất xa bên ngoài, không thể nào ngờ tới trong nội bộ các gia tộc lại có người gây nội chiến, mà cái đám người gọi là trăm quân mai phục kia chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa, một khi đám gia đình hành động thuận lợi. Bọn họ sẽ hiện thân để đánh lạc hướng chú ý của quân lính phòng thủ, thuận tiện cho bọn họ làm việc, tạ thù không quen thuộc địa hình, dần dần mất sức, rốt cuộc đám gia đình cũng đã đến trước mặt, một bạch bị chém một đao ngã xuống, mấy thanh đại đao đều kề bên cổ nàng, chương 12, đám thế gia cao hứng mà đến, mất hướng mà về, không ai quan tâm xem hiện giờ thừa tướng đang ở nơi nào, đi được một lúc, bỗng nhiên bốn phía văn lên tiếng la hét giống như có một đám người đang gây sự. Đám thế gia sợ hết hồn, giáo giác ngừng lại nhìn xung quanh, có kẻ nhắc gan thậm chí còn chui vào giữa đám người đứng cho yên tâm, vương kính chi sai người đi kiểm tra, không bao lâu, viên thủ lĩnh cận vệ chạy tới bẩm báo, là một đám dân lưu lạc chạy toán loạn, đã bị đuổi ra cả rồi, đám thế gia mới thở phào một hơi, chợt thấy một người đồng đi máu me chạy tới, một bạch giải chết thành công, chờ đám gia đình kia đi rồi mới nhịn đâu đi tìm viện binh, từ xa hô to. Thứ sử đại nhân, nhanh đi cứu công tử nhà ta Vương Kính Chi nghe thế mà kinh hãi, tự tay đỡ hắn hỏi tường tận, thư tướng ở trong địa bàn nhà họ Vương mà xảy ra chuyện, lại còn bị một đám người mặc trang phục gia đình nhà họ Vương bắt đi, đây rõ ràng là vô oan giá họa hiện giờ Vương Kính Chi không có thời gian truy xét, vội vã triệu tập quân sĩ bốn phía tìm kiếm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, xe ngựa của vệ ngật chi còn chưa đi xa. Nghe thấy tiếng la hét kia vội vã ghiềm cương ngựa lại, có chuyện gì đó không ổn, nếu mục tiêu của lục hy hoáng là tất cả đám thế gia ở đây thì đâu thế giống trống khu chiên như thế. Phu huyền, ngươi đi xem tình hình bên kia thế nào, nhìn xem lục hy hoáng có còn ở đó hay không, vâng, Phu huyền vừa đi thì vương kính chi cũng tự mình dẫn người dọc theo đường tìm đến đây, nhìn thấy xe vệ ngật chi vẫn còn ở nơi này, vội vàng tiến lên nói, vũ lăng vương vẫn nên mau chóng trở về đi thôi. Thư tướng bị kẻ xấu bắt đi, nơi này không nên ở lại lâu, vậy Ngật Chi hơi giật mình, thế nào cũng không ngờ mục tiêu của lục hy Hoán lại chỉ có mình tạ thù, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản. đa tạ thứ sử nhắc nhở, bản Vương sẽ nhanh chóng quay về, Vương Kính Chi muốn sai người hộ tống hắn lại bị hắn xua tay từ chối, bản Vương có thể tự bảo vệ mình, thứ sử vẫn nên nhanh chóng tìm tà tướng đi, nói cũng phải, vậy xin Vũ Lăng Vương hãy cẩn thận. Vương kính chi ghiềm cương ngựa quay đầu lại, nhanh chóng dẫn mọi người rời đi, phu huyền trở về bẩm báo, các vị đại nhân đã được vương thứ sử cử người hộ tống đưa về, lục hy hoáng cũng ở trong đó, vệ ngật chi gật gù, lui vào trong xe, thay một bộ hồ phục và ủng, lại lấy cung tinh và roi dài, nhảy xuống xe sai người phu xa tách bớt một con ngựa cho hắn, phu huyền vội hỏi, quận vương định đi đâu, có ai hỏi, cứ bảo rằng ta đi săn, vệ ngật chi chỉnh lại ống tay. Quấn roi dài quanh hôn, việc này không thể lộ liễu, ngươi chú ý thời gian, hai canh giờ nữa mà bản vương còn chưa quay về thì hãy tìm vương kính chi giúp một tay, dọc đường ta sẽ để lại dấu vết, vâng, vậy ngật chi xoay người lên ngựa, chạy như bay về phía Lan Đình, theo hướng đơn giản mà nói, ai cũng biết hắn và tạ thù đối đầu nhau, huống hồ khi nãy trước mặt mọi người hắn còn không để mặt mà bỏ về trước, khó tránh khỏi bị hiềm nghi, mà suy nghĩ sâu xa thì, tạ thù có bề gì? Nhà họ vương không tránh khỏi tai vạ, một mình hắn độc chiếm, không sớm thì muộn hoàng đế sẽ sinh lòng kiên kỵ, cách cuộc vẫn sẽ coi hắn là một mầm tai họa cần trừ khử, chỉ có thế cân bằng mới là đường sống duy nhất, nhưng dù vậy ngật chi có lòng muốn cứu tạ thù cũng chỉ có thể lén lút tiến hành. Đám sĩ tộc phía Nam tuy bị kỳ thị nhưng không thể xem thường thế lực của bọn họ, vùng đất cối kê này vốn là từng thuộc về nhà họ lục, thế lực ở đây vẫn đang xem chằng chịch. Hùng hồ gần đây còn có ba nhà cố, trương, chu, mà hắn cũng không thể ngay lập tức giấy binh đi đòi người. Lúc này lục hy hoáng đang theo đám thế gia vội vã chạy về, ra vẻ vô cùng kinh hải. Đám sĩ tộc phương bắt cười nhạo hắn nhắc gan sợ phiền phức, hắn lạnh lùng không đáp, quay đầu chạm phải tầm mặt công tử nhà họ cố. Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý, đám thô cạch các người, xem các người có thể dương oai diễu võ được mấy ngày. Mà tạ thù bấy giờ cũng đang gấp rút lên đường, bị một đám người cao to lực lượng áp giải đi theo một con đường bí mật tương đối nhỏ hẹp. Có lẽ đám người kia thực sự coi thường nàng, cũng không trói nàng, chỉ ép nàng vào giữa đội hình. Tạ thu cũng rất phối hợp, không gào không làm loạn, lặng lẽ bước đi, không hề phản kháng, đi được khoảng 4, năm dặm. Bọn chúng thấy nàng mặt mũi sám xịt vô cùng nghe lời, biết nàng đang sợ hãi, trong lòng cười nhạo không ngớt, dần dần lơi lỏng cảnh giác. Tạ thù lặng lẽ kiểm tra bốn phí, nàng nhìn chăm chú người rơm được dựng thẳng trong cánh đồng trước mặt, âm thầm để lại dấu vết, lại đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra một con sông lớn, trong đầu tạ thù vụt lên một suy nghĩ, liền gập ngón cái ấn mạnh vào ít hầu, cảm giác buồn nôn nhanh chóng ập đến khiến nàng gập lưng xuống, làm sao đấy, gã thủ lĩnh đi đầu tên điếu sao nhãn đi tới, nhìn thấy nàng khom lưng nôn ẹ, bịt mũi mắng, đúng là cái lũ cả ngày chỉ biết ăn thịt cá. Giờ lại còn nôn mửa, tạ thù yếu ớt liếc mắt nhìn hắn, đáng thương nói, vị hảo hán này, có thể cho ta đi rửa qua được không, nếu sao nhãn thấy nàng nôn cả lên y phục, lại mắng một tiếng, tiên sư nó, thực sự khiến người ta buồn nôn chết mất, tạ thù rụt cổ một cái, nếu mày làm ra vẻ sẽ cố gắng kiên cường chịu đựng, nếu sao nhãn còn chưa mắng xong thì nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh kia, đôi mắt cấp xuống như đang chịu đựng thiên ngôn vạn ngữ. Nhíu mày như kín đáo che giấu mọi khổ sở, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhưng nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn các cô nương mà hắn từng gặp, khi nãy hắn quát tháo to bao nhiêu thì bây giờ không thể nào thốt ra nửa lời, vội ho một tiếng, xua tay nói, đi đi, đi đi, đi nhanh về nhanh, tạ thù ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, luôn miệng nói tạ ơn, nụ cười càng khiến gương mặt nàng rực rỡ lóa mắt, điếu sau nhãn mắng thầm một tiếng, sai hai người dẫn nàng ra bờ sông. Luôn miệng căng dặn phải canh phòng thật kỹ, hai người kia đưa tạ thù đến bờ sông, chỉ cách nàng vài bước nhưng rõ ràng cũng không quá cảnh giác, nghĩ rằng nàng cũng chẳng thể nào chạy trốn được, tạ thù chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên nhảy ào xuống sông, cấp tốc bơi xuống hạ lưu, lúc này hai người kia mới hoàng hồn, lòng rối như tơ vò, bọn họ không ngờ đám con cháu thế gia lại biết bơi, còn bơi nhanh đến như vậy, người đâu, thư tướng trốn rồi, điếu sao nhãn mang người vội vã chạy tới. Vừa quát người đuổi theo, vừa tức giận mắng hai người kia, nói vớ va vớ vẩn, tính cho đám dân chúng xung quanh đây biết chúng ta bắt được ai hay sao, có phải các ngươi chán sống rồi không? Giang Nam là nơi có nhiều người bơi giỏi, nhanh chóng có vài kẻ nhảy xuống sông đuổi theo, tuy rằng bơi khá nhanh, nhưng bọn họ đông người, một nửa chạy bộ trên bờ chặn lại, một nửa ở giữa sông cắt đường lui, không lo không bắt được người, quả nhiên, bơi qua mấy khúc cua. Đến đoạn nước bằng phẳng liền nhìn thấy xác thừa tướng nổi trên mặt nước, đám người kia tăng tốc, nhanh như đám hổ đói rình mồi sông tới, đột nhiên cảm thấy không ổn, một người vớt thừa tướng lên, ngay lập tức chửi ẩm, đây vốn không phải là thừa tướng, chẳng qua chỉ là một thằng người rơm mặt y phục thừa tướng mà thôi, thảo nào lại nổi lệnh bình trên mặt nước, tiên sư nó, bị lừa rồi, nhanh đuổi theo, tạ thù nút ngay trên bờ ruộng, nghe thấy tiếng người rời đi, nhẹ nhõm thở phào một hơi. nàng vắt kiệt vạt áo ướt sũng nước vội vã chạy ngược về phía thôn làng khi ấy mặt trời đã ngã về phía tây trong thôn đã lượn lờ khói bếp tạ thù chạy đến cửa thôn nhìn thấy thôn này tuy nhỏ nhưng bốn bề thông suốt e rằng đám người kia sẽ nhanh chóng tìm tới nàng thay đổi ý định đi vào nhờ vả người dân ở đây đi thẳng về thôn làng phía sau núi chờ đi đến chỗ cao để xác định phương hướng tránh việc đi nhầm thế núi bằng phẳng cũng không quá dốc nhưng không giống như lan đình có người quản lý Những bụi gai rải rác khắp nơi, đôi ủng trên chân nàng đã bị rách, những mũi gai mạnh mẽ đâm vào cổ chân, đau đến tê dại, nàng nhìn hai bên, lượng ít cỏ tranh đã khô, khập khiển tiếp tục đi lên phía trên, không ngoài dự đoán, đi tới sườn núi, đám người kia đã nhanh chóng quay lại, còn chạy thẳng về phía này, tạ thù cắn răng, tiếp tục chạy về phía trước nhưng tốc độ của đám người kia rất nhanh, không bao lâu sau đã cảm giác bọn chúng đuổi theo sát nút, tạ thù biết mình chạy không thoát. Dứt khoát dừng lại, dở tung búi tóc, che hơn nửa khuôn mặt, lại cởi ủng ném ra xa, chỉ đi tất vải, cố ý dính đầy nước buồn, che đi vết máu, đám người kia hùng hùng hổ hổ đi lên đỉnh ngọn núi, thấy một người con gái tóc tai bù xù ngồi trồm hổm trên mặt đất kiếm củi, thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu, đám người tới không nhiều lắm, có lẽ đã chia ra, bọn họ đâu có tâm trạng để nghe hát, quát lớn, có nhìn thấy một người đàn ông y phục ướt đẫm. Diện mạo đẹp trai chạy qua đây không, á, cô gái bỗng nhiên rít lên, nhảy vọt lên chỉ về phía dưới núi, giống như rất hoảng hốt, người kia theo hướng nàng chỉ nhanh chóng nhìn thấy một chiếc ủng của thừa tướng đang lắc lư trên cành cây, đúng là chạy về phía này, đám người kia đuổi theo, không để ý đường núi có nhiều gai nhọn, chạy theo con đường vắt ngăn núi đi xuống, vài người suýt nửa trượt chân tế ngã, tạ thù nhìn bọn chúng đi xuống, bỏ lại củi khô đi về phía khác, trong núi có một cái ao tù. Có lẽ do nước mưa tích lại mà thành, mặc dù không trong lắm nhưng cũng không đáng ngại, nàng ngồi xuống cởi tất ra, xử lý qua vết thương, y phục vẫn còn ẩm, nhưng chỉ có thể chịu đựng, khi nảy đám người kia không chú ý tới điểm này, cũng không biết sau khi có phản ứng sẽ thế nào, nếu như bọn chúng quay lại đây thì chỉ có thể tự trách mình nàng xui xẻo, nàng thở dài, dùng nước rửa qua rồi lại búi tóc gọn lại, vương kính chi có thể sẽ dẫn người tìm đến. Nàng phải cảnh giác có thể không chỉ có đám truy bình này, đã không còn giấy, nàng chỉ có thể dùng cỏ tranh khi nảy nhập được bệnh thành giày rơm, khi còn bé mẫu thân đã dạy nàng, nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, có nhiều thứ đã quên, nàng bệnh được một chiếc, nhìn không ra hình thù gì, đeo vào chân, lại liếc mắt nhìn xuống nước, thấp giọng cười, con sẽ cố gắng sống sót mẫu thân à, còn đi chưa ấm chân, đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần, trong lòng tạ thù hoảng hốt, chân mày cau lại. Lần này không thoát được rồi, nhưng chỉ có một người tới, Vệ Ngật Chi đứng trước mặt nàng mỉm cười, theo đám người kia hồi lâu mới tìm được đệ, nhiều người như vậy mà cũng không bắt được một mình đệ, ta đi chuyến này đúng là thừa rồi, tạ thù thấy hắn, ngay lập tức ra vẻ cảm động nói, a Trọng Khanh, Huynh đến là tốt rồi, ta cũng sắp không chịu nổi nữa, Vệ Ngật Chi vẫn cười nói, đâu có, chẳng phải để lấy một địch một trăm đó sao? Tà Thù hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Ngật Chi, cũng đã xác định bản thân đã an toàn, thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không đùa giỡn nữa, hỏi qua về tình hình của một Bạch và các thế gia kia, biết được Vương Kính Chi chẳng mấy chốc sẽ tới đây, không đổi sắc mặt ruột hai chân lại, giấu chân đi, hết cách rồi, hiện giờ chỉ mặc trung y, không có áo khoác để che chân, Vệ Ngật Chi thấy sắc trời đã muộn, lấy đá lửa nhóm lửa, bảo nàng cởi y phục ra hong khô, Tà Thù đâu có chịu Chỉ nói y phục cũng gần khô rồi, không cần thiết, quy tắc của đệ còn rất nhiều, vậy Ngật Chi không biết nàng là nữ, cũng không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, nếu không chí ít cũng sẽ cởi áo khoác trắng gió cho nàng, rõ ràng tạ thù cũng không coi mình là phái nữ, không hề ruột rè, nhìn một vòng xung quanh rồi nói, không biết nơi này có gì ăn không nhỉ, ta đói quá, vậy Ngật Chi lắc đầu, dù có cũng không thể nướng được, đệ muốn dẫn đám người kia quay lại hay sao. Lát nửa tối rồi mà vương kính chi vẫn còn chưa tới thì đám lửa này cũng phải dập đi, nói cũng đúng, tạ thù thất vọng thở dài, vệ ngật chi đứng lên nói, để ta đi tìm xem có thứ gì có thể ăn được hay không, thôn nhỏ núi hoang, làm gì có thứ gì ăn được, khi vệ ngật chi quay lại chỉ cầm theo hai củ khoai lang, nói với tạ thù, dưới núi có một ông cụ đang trồng rau, cũng chẳng có gì, thôi thì có còn hơn không, nhưng lúc trời còn chưa tối thì ném vào lửa nướng đi. Món ăn dân giả cũng không quá cầu kỳ, có thể ăn được, tạ thù vui vẻ nhận lấy, cười nói, thứ này ăn sống cũng rất ngon, huynh chưa từng ăn à, lúc ta hành quân cũng chỉ từng ăn qua đồ nướng chính, vậy Ngật Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi ngược lại, để ăn rồi à, đương nhiên, lúc đó ta còn đang ở Kinh Châu, có bận nửa năm đều dựa vào thứ này để no bụng, thứ gì ăn được đều ăn cả, ngay cả bì cũng có thể làm ra được mấy món. Vậy ngật chi nghe thế không nhịn được bật cười bỗng nhiên sững lại kinh châu ta nhớ 8 năm trước kinh châu hạn hán mất mùa lại còn bị nạn châu chấu không thu hoạch được gì dân đói khắp nơi thời điểm đó đệ về tại gia à tạ thù ngớ ra nhếch môi nói chuyện này huynh cũng biết à đệ đã quên kinh châu phải dựa vào quận vũ lăng hay sao à đúng vậy tạ thù cúi đầu rửa khoai lang cũng không lên tiếng chuyện đó đã là hồi ức quá xa đất đai rạn nứt Châu chấu đầy trời, bụng đói meo, nàng khẽ thở dài, nàng và một đám trẻ con khác đi tới một chỗ rất xa đào trộm khoai lang, lần nào đi cũng giống như hành quân đánh trận, đó chính là sứ mệnh cao quý nhất khi đó, bởi vì mỗi người đều gánh trên vai sống chết của gia đình, sau đó lần lượt từng người một không thể gặp lại, có người chết vì đói, có người bị bán đi, có người ăn trộm xong bị người ta bắt được đánh cho một trận, thương tích đầy người, vài tháng sau thì chết. Mà người không đáng giá, thứ đáng giá chính là đồ ăn, đoạn ký ức đó quá khốc liệt, nàng thật sự không muốn nhớ lại, có thể nói, thời điểm mà người nhà họ tạ xuất hiện chính là khi nàng và mẫu thân rơi vào đường cùng, họ đã đưa tới một chút hy vọng sống, như ý, ta chưa nghe thấy đệ nhắc về mẫu thân của đệ, về ngập chi nhìn nàng mải miết rửa của khoai hồi lâu vẫn chưa sạch, không nhịn được lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng, mẫu thân ta, nàng ngồi thẳng người, nhìn hẳn mỉm cười. Đã mất từ 8 năm trước rồi, vậy Ngật Chi sững người khi nhìn thấy nụ cười đó, không giống với nụ cười thường ngày của nàng, là ta đã mạo phạm, xin lỗi, không sao, dù sao cũng qua lâu rồi mà, dù vậy Ngật Chi chưa từng tận mắt chứng kiến nạn châu chấu kia, nhưng cũng có nghe thấy, lại nhìn tạ thù, vẫn cảm thấy không giống lắm, có người nói gặp đại nạn không chết sau này ắt có phúc lớn, sau này mọi việc của đệ chắc chắn sẽ thuận lợi, tạ thù đưa cho hắn một củ khoai lang. Cười cười, hiện giờ ta chỉ cần có thể trở về là được, vậy Ngật Chi đón lấy cắn một miếng, chậm rãi nhai, vị ngon man mát, thứ này lại có thể nuôi lớn đương kim thừa tướng, hắn liếc mắt nhìn tạ thù, bỗng nhiên phát hiện ra bản thân giống như vẫn chưa hiểu rõ người này, dân lưu lạc, chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người, chương 13, Vương Kính Chi còn chưa tới thì truy binh cuối cùng cũng tới. Những người khi nãy có thể hơi ngốc nhưng điếu sao nhãn lại là kẻ không dễ bị lừa, tìm vài vòng không có kết quả, hắn cũng đoán mình bị lừa rồi, liền sai người quay lại, tà thù nghe thấy tiếng người, vội vã hất nước dập lửa, ánh nắng chiều tà đã tắt từ lâu, bốn phía tối tăm. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm còm, vệ Ngật chi lại không hề hoang mang, vẫn còn tâm trạng ngồi thưởng thức khoai lang, dường như hắn phát hiện ra thứ này ăn sống thật tuyệt, ăn xong liền thấy thích. Đường núi đoạn này bằng phẳng, muốn xông lên rất nhanh, không bao lâu sau điếu sao nhãn đã ở trước mặt, quả nhiên ở đây, nhanh tóm lấy, đám người xông lên, vừa tới trước mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió, hai gã cao lớn ngửa mặt ngã xuống, vạt áo bị rạch một vệt lớn, máu tươi ào ạt chảy ra, về ngật chi vung tay, sợi roi dài lại thu hồi về vị trí, điếu sao nhãn cũng giật mình, nhưng vì giữ tính mạng cũng không cố lên, vung tay nói, tất cả xông lên. Về ngật chi bỏ củ khoai lang xuống, bỗng nhiên đứng dậy, một tay kéo tạ thù lên ngựa, một tay vung roi, mấy chục gã bị hắn đánh gục không đứng dậy nổi, hắn hành động nhanh như chớp, dễ dàng mở đường máu, chạy nhanh xuống núi, điếu sao nhãn ôm gò má xương phù vì bị roi đánh trúng, đấm đất hô to, mau đuổi theo, tạ thù bị đưa đi mất một lúc sau mới hoàng hồn, cười khan, võ công của trọng khanh quả là cao cường. Không ngờ ở Lang Đình không có cơ hội nhìn thấy mà ở đây lại có thể chiêm ngưỡng, vệ ngật chi ngồi phía sau nàng, đệ vẫn còn rảnh răng nói đùa quá nhỉ, nói xong đánh mạnh vào con ngựa một cái, chú ngựa như mũi tên rời khỏi cung nhanh chóng lao đi, tạ thù gần như bị hắn giữ trong lòng ngực, nàng hơi mất tự nhiên nhúc nhích thân thể, đám truy binh phía sau vì không dám hành động lộ liễu, lại không có ngựa nên dù có truy đuổi cũng không đuổi kịp vệ ngật chi, nhưng Lục hy hoáng lại tự mình dẫn người tới. Sau khi hắn trở về không lâu thì nhận được tin tức biết tri huyện xảy ra chuyện, liền tìm binh mãi nhà họ cố tới cứu viện, biết được tạ thù vừa mới được cứu đi, tức đến tím tái mặt mũi, lúc này sai người mau chóng truy đuổi, đám người lần này không phải là những kẻ giả vờ làm gia đình lỗ mãn lần trước nữa, tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, tắc phong nhanh nhẹn, lại cưỡi ngựa khỏe, chi làm hai ngã nhanh chóng bao vây tạ thù và vệ ngật chi, cứ đi thẳng về phía trước. không được phép ngừng lại, vệ ngật chi thì thầm bên tay tạ thù một câu, đặt dây cương vào trong tay nàng, sau đó cài tên vào cung, bắn liền một phát ba mũi tên giết liền ba người, tạ thù cưỡi ngựa không giỏi, nhắm mắt vượt qua kẻ hở, lòng vẫn còn sợ hãi, đám người kia hoảng hốt trước tài bắn cung của vệ ngật chi, sĩ khí giảm đi, nhất thời do dự nên tốc độ cũng chậm lại, lục hy hoáng từ xa nhìn thấy, muốn đích thân đuổi theo, lại bị công tử nhà họ cố. Cô sưởng kéo lại, người này thân thủ phi phàm, không hề bị chúng ta đe dọa, chỉ e rằng không phải kẻ tầm thường, tốt nhất để cho đám thuộc hạ đuổi theo, dù có xảy ra chuyện gì cũng dễ thoái thác, lục hy hoáng thấy hắn nói có lý, không tiếp tục xông lên nữa, chỉ đi sâu tùy tùng, để đám thuộc hạ đuổi theo, đám người kia không còn cách nào khác, đành nhắm mắt xông lên, vệ ngật chi dục ngựa phóng nhanh như bay, đám truy binh phía sau cũng như hình với bóng, hắn dặn tạ thù nắm chặt dây cương. Xoay người lại bắn tiếp một mũi tên, nhắm thẳng vào con ngựa của gã thủ lĩnh, con ngựa nhanh chóng ngã gục, người ngồi bên trên bị quăng ngã nhưng vẫn không ảnh hưởng đám người phía sau theo sát không nghỉ. thư tướng, xa xa truyền tới tiếng hô hoáng, tạ thù nheo mắt nhìn theo, dưới sắc trời tối tăm, người đó vẫn mặc nguyên y phục hồi sáng, không phải vương kính chi thì là ai, họ vương đến rồi, lục hy hoáng nhìn thấy đám sai nha xông tới, bực mình ném roi ngựa, sắp thành lại bại. sắc mặt cố sưởng biến đổi không ngừng, khốn kiếp, rõ ràng chỉ là một kẻ trói gà không chặt như đàn bà, thế mà nhiều người như vậy vẫn không bắt được hắn, lúc này tạ thù bỗng nhiên ghiềm ngựa quay đầu lại la lớn, đằng đó có phải là công tử nhà họ lục, lục hy hoáng hay không, bản tướng bị kẻ xấu truy kích, mong lục công tử ra tay giúp đỡ, cố sưởng kinh ngạc nói, hắn biết chuyện này do chúng ta làm ư lục hy hoáng cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đến mức hoảng loạn, cắn răng nói. Thôi, cố tình làm to chuyện không có lợi cho chúng ta, ngược lại còn đánh rắn động cỏ mà hỏng chuyện, nếu thừa tướng đã đưa cho cái thang thì tốt nhất chúng ta cũng nên leo xuống thôi, nói xong, cũng hô to, giặt cỏ nơi nào dám to gan làm tổn thương thừa tướng đại tấn ta hả, sau đó vung tay lên, lệnh cho thủ hạ bên cạnh đi bắt người của mình, tạ thù giả vờ cảm kích, xa xa chắp tay cảm tạ hai người, đa tạ lục công tử ra tay cứu giúp, lục hy hoáng miễn cưỡng vui cười. Từ xa đáp lễ, thừa tướng nói quá lời, đây là chuyện nên làm, hai người chúng ta tình cờ trải qua, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Vương Kính chi đoán ra manh mối, dục ngựa tới gần nói, đã khiến thừa tướng giật mình rồi, đám giặc cỏ này phải xử lý thế nào à? Tùy thứ xử xử lý đi. Vâng, lục hy hoáng và cố sưởng trơ mắt nhìn người của mình bị đám sai nha áp giải, bọn hắn xiết chặt dây cương, căm phẫn không chịu nổi. Do dự hồi lâu cuối cùng cũng không tiến lên, nói thêm vài câu rồi cáo từ rời đi, giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận sự thật mà thôi, sắc trời tăm tối, lúc này Vương Kính Chi mới nhìn rõ người ngồi phía sau tạ thù là ai, giật mình nói, sao Vũ lăng Vương lại ở đây, nói ra thật xấu hổ, bản Vương đột nhiên lại muốn đi chơi, đi săn tới đây, trên đường lại gặp tạ tướng, cũng thật trùng hợp, rõ ràng tận mắt thấy hắn rời đi. kết quả lại thấy hắn xuất hiện ở nơi này vương kính chi không thể không nghi ngờ nhưng lúc này nhìn thấy vệ ngật chi tay cầm ro dài vai đeo trường cung đúng là có dáng vẻ đi săn thật hắn định phải ra vẻ như không biết chuyện gì xảy ra thấy dáng vẻ tạ thù nhếch nhác liền sai người dưới kéo xe ngựa lại đây vệ ngật chi tung người xuống ngựa đỡ tạ thù xuống mặc dù sắc trời đã tối nhưng thị lực của hắn cực kỳ tốt trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy đôi chân đeo giày cỏ của nàng bất giác ngẩn người ngón chân mượt mà trắng mịn, khi đi giày cỏ thì nhỏ hơn lúc nàng đi ủng rất nhiều, tuy chỉ nhìn qua, nhưng cảm giác không hề kém chân của các thiếu nữ, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ này, nếu để tạ thù biết hắn có ý nghĩ như vậy thì chính là mạo phạm rồi, trở lại nhà họ Vương, Vương Kính chi lệnh cho đám người dưới không được phép nói năng linh tinh, sau đó lệnh cho tỳ nữ đi hầu hạ tạ thù rửa mặt thay y phục, nhưng đám tỳ nữ này đều bị thừa tướng đuổi ra ngoài phòng, Tạ thù vô cùng mệt mỏi, ngâm mình trong bồn nước tắm suýt nữa thì ngủ quên. Cuối cùng vẫn là tạ nhiễm cầu kiến bên ngoài mới giải cứu nàng khỏi thùng nước tắm giờ đã nguội lạnh ra ngoài. Tạ thù thay đồ xong, mở cửa phòng. Tạ nhiễm đứng bên ngoài quan sát nàng vài lượt rồi mới đi vào. Nhỏ giọng nói, cũng may không xảy ra điều gì bất trắc, nếu thừa tướng gặp nạn thì nhà họ tạ nguy rồi. Còn một câu hắn không nói ra chính là hắn cũng sẽ nguy mất. Tạ thù đi tới ngồi sau thư án. Ra hiệu hắn ngồi xuống, việc này do sĩ tộc phía nam gây nên, nhưng mục đích của bọn họ có lẽ không phải muốn lấy mạng ta, nếu không thì lúc trời còn sáng đã ra tay rồi, tài nhiễm rót cho nàng chén trà an ủi, vậy thừa tướng đã biết mục đích của bọn họ rồi ư, khi nào quay về hỏi Nhạc Am là biết, Nhạc Am là người của bọn họ ư, đương nhiên, nếu không tất cả chuyện này xảy ra cũng quá trùng hợp rồi, mục đích của Nhạc Am là để ta và Vũ Lăng Vương đối đầu, đợi đến cối kê. Nếu sĩ tộc phía Nam thành công, đương nhiên Vũ Lăng Vương sẽ thành kẻ thế mạng, đến lúc đó hai người đứng đầu văn võ trong triều đã bị diệt trừ, nhà họ Vương cũng bị đẩy vào thế bị động, sĩ tộc phương Bắc cũng sẽ bị kéo theo, mà sĩ tộc phía Nam vốn có thực lực mạnh mẽ, lúc đó muốn làm gì cũng rất dễ dàng, Tạ nhiễm câu mày, nếu đã như vậy, bọn họ hẳn là phải sát hại thừa tướng mới đúng chứ, tạ thù lắc đầu, bọn họ không giết ta, chắc chắn vì ta vẫn còn có tác dụng. Dù sao đây cũng không phải việc nhỏ, tà nhiễm nghe nàng phân tích sự tình như vậy, cũng đoán được vài phần, thư tướng có muốn ta đi thẩm vấn nhạc am hay không, một mình ngươi còn chưa đủ, tà thù cười cười, dẫn theo một mạch nữa, hắn thích nhất là dùng thân phận người nhà họ tạ đi ức hiếp kẻ khác, tà nhiễm cũng không nhịn được bật cười, hắn rất trung thành, vừa biết thừa tướng trở về còn muốn đi qua đây gặp ngài, bị đại phu ép uống mấy chén thuốc nên đã ngủ rồi, tà thù thở dài. Ngươi không bị làm sao là tốt rồi, đâu chỉ có một bạch, thừa tướng bình an trở về, các gia tộc khác cũng nhau nhau muốn tới thăm, dù sao đó cũng là thừa tướng, dù xuất thân không tốt, lại không được mọi người yêu thích nhưng dù sao cũng là người đứng đầu bách quan, là một nhân vật mà ngay cả hoàng đế cũng không làm gì nổi thì bọn họ có thể làm gì, tạ thù về cũng đã muộn, ngủ chưa được vài canh giờ đã nghe thấy bên ngoài nhã quan các ồn ào, phiền muộn muốn phá đồ đạc. nhưng cuối cùng lại nhớ ra đồ ở đây đều của nhà họ vương lúc này mới bình ổn cảm xúc khó chịu đứng dậy mặc quần áo tà nhiễm ở ngay gần đó nhanh chóng đi tới chặn người tạ thù rửa mặt xong xuôi ra mở cửa đã thấy hắn sắp xếp các vị đại nhân thỏa đáng mọi người đang thảnh thơi ngắm hoa trong đình viện hoàng đình là người tích cực nhất vừa thấy tạ thù xuất hiện liền xông lên hỏi thư tướng biểu ca huynh không sao chứ tạ thù ngớ người ra khi nghe thấy hắn gọi như vậy Nàng trở thành biểu ca của hắn từ khi nào thế, tạ nhiễm đi tới, thì thầm bên tai nàng vài câu, đúng rồi, thê tử của tạ Minh Quang, cũng chính là tổ mẫu của nàng, chính là con gái nhà họ Hoàng, chẳng trách Hoàng Đình trên đường cứ thích dính lấy nàng, hóa ra còn có mối quan hệ này, nhà họ Hoàng cũng là một gia tộc lớn, quan hệ này không nắm giữ không được, tạ thù mỉm cười nói, đa tạ biểu đệ quan tâm, ta không sao, không sao, Hoàng Đình tính tình đơn giản. Thấy thái độ nàng dễ chịu như thế liền dẫn đám dương cứ và các công tử trẻ khác lại gần, ngươi một câu, ta một câu xin nàng kể lại chuyện trải qua mạo hiểm ngày hôm qua, dương cứ khá trầm ổn, ngăn mọi người lại rồi nói với tạ thù, theo tại hà nhận thấy, có lẽ thừa tướng nên trở về sớm một chút, nếu đám người kia vẫn chưa hết lòng gian hoặc có thể có ý muốn tấn công những người khác, như thế thì phiền phức lắm à, những người ở đây nghe thấy bản thân có thể sẽ gặp họa, liền nhao nhao. cực lực giật dây thừa tướng mau chóng trở về, tạ thù gật đầu, vậy chúng ta cũng nên về thôi, vương kính chi nhận được tin báo, theo thường lệ muốn giữ người lại, rồi lại tự trách, rồi lại đảm bảo năm sau tuyệt đối giữ vượng trị an một lượt, tạ thù ngồi trong sảnh, động viên hắn, thứ sử không nên tự trách bản thân, chuyện này không ai ngờ đến, cũng may có bốn nhà lục, cố, trương, chu trấn thủ ở đây. Ta nghĩ sau này đám dân lưu lạc kia cũng không dám tiếp tục làm loạn nữa đâu, lục hy hoáng và cố sưởng ngồi dưới cũng phụ họa qua quyết, điều đó là đương nhiên, điều đó là đương nhiên, thư tướng vội vã trở về, đương nhiên là muốn truy xét rõ ràng, bọn họ đều biết nên tạm thời không dám sinh sự, mọi người cáo từ xong xuôi, ai đi đường nấy, vương kính chi đến trước mặt vệ ngật chi nói, lần này vũ lăng vương tới đây không biết bao giờ mới có thể trở lại cối cây làm khách. Ta thân là vãn bối vẫn muốn gặp tương phu nhân một lần, ngặt nổi còn gánh trách nhiệm trên mình không thể phân thân, chi bằng để lạc tú theo ngài về thăm người một lần, ngài thấy sao, vệ ngật chi đương nhiên hiểu trong lời hắn có ý khác, nhưng cũng không tiện từ chối, cười cười, vương thứ sử đã có tâm như vậy thì cứ làm thế đi, tạ thù đi qua trước mặt hắn, xòe quạt che miệng cười, vệ ngật chi nhìn sang, không biết làm sao, ánh mắt lại lướt nhìn chân nàng một lượt, vẫn đi giày to như thường ngày. Thậm chí hắn còn tự hoài nghi phải chăng tối qua mình đã nhìn nhầm. Chương 14, đoàn người rồng rắn qua về Đô Thành, lần này việc phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt, xe ngựa tạm dừng lại nghỉ chân ở quận Tân An, tạ thù vào đình nghỉ chân ngồi xuống vừa mới nâng chén trà lên thì đã thấy Hoàng Đình dẫn mọi người ùa vào, chiếm cứ một góc, nói muốn trò chuyện cho thừa tướng đỡ buồn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù vung tay, bản tướng không giỏi ăn nói. Tốt nhất các vị nên đi tìm Vũ Lan Vương, danh tiếng phong lưu của hắn không kém Vương Kính Chi là bao đầu, Hoàng Đình cười nói, thư tướng không biết rồi, quả thật trọng khanh trước đây rất giỏi ăn nói, thái úy tiền nhiệm là viên khánh vốn được cho là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng gặp phải gã trẻ ranh tóc còn để chẩm như hắn mà vẫn còn cười ngất với hắn, tiếc rằng sau này tương phu nhân không cho hắn nhiều lời nữa nên hắn cùng dần dần ít nói, bây giờ mà ngồi nói chuyện tào lao với chúng ta. Phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi nghe mà thôi, tạ thù thắc mắc, vì sao tương phu nhân không cho hắn nói nhiều, phía sau có tiếng trả lời, vì nói nhiều ắt sẽ có lúc lỡ lời, tạ thù quay đầu nhìn lại, vệ ngật chi chậm rãi bước vào, theo sau còn có vương lạc tú, vừa thấy có nữ tử đi tới, mọi người đều hơi di chuyển vị trí, để cho vương lạc tú có chỗ ngồi rộng rãi, cũng tạo khoảng cách với những người đàn ông khác, vệ ngật chi ngồi xuống bên cạnh tạ thù, nhìn xung quanh một vòng. Cười nói, sao mọi người cứ tập trung về phía ta vậy, thế này ta làm sao sống yên ổn được, Hoàng Đình nhịn cười châm chọc, ai bảo ngài chỉ lo chăm sóc người đẹp, không nói chuyện với chúng ta, không tập trung vào ngài thì còn ai vào đây, nói xong còn cười cười nhìn Vương Lạc Tú, Vương Lạc Tú đi cùng các tiểu thư khuê các khác, sắc mặt ửng hồng nhưng không hề lúng túng, đón chén trà mà tỳ nữ đưa tới chậm rãi uống, làm như không nghe thấy, Dương cứ nhìn Hoàng Đình lắc đầu thở dài. Theo ta thấy, ân bình mới là người nên bị mẫu thân hắn cấm nói mới đúng, mọi người cười ha hả, cười xong lại tán gẫu linh tinh, cuối cùng lại nói tới kiếp nạn vừa qua của tạ thù, Hoàng Đình không biết sự việc thế nào, buồn bực nói, không phải vẫn nói sĩ tộc phía Nam rất có thế lực hay sao, sao chuyện này có thể diễn ra ngay trên đầu bọn họ được. Theo ta thấy, nói bọn họ có thế lực mạnh chẳng qua chỉ là nói khoác mà thôi, tạ thù phe phẩy cây quạt cười không nói. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại cất lên, Hoàng công tử nói sai rồi, nếu ngài đã nghe qua về cuộc chiến bạch phiến tử sẽ biết được bản lĩnh của sĩ tộc phía Nam. Đám thế gia đều rất ngạc nhiên, vì người vừa nói lại chính là Vương Lạc Tú, tạ thù cảm thấy hứng thú, khẽ khoát tay, mong cô nương nói rõ hơn. Vương Lạc Tú liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt càng hồn, thoáng cúi đầu nói, khi xưa phương bắc đại loạn, cần gian nam nhanh chóng cung cấp lương thực cứu giúp. Chủ quản vận chuyển Trần Mẫn lại chiếm cứ số tiền này rồi khởi binh mưu phản, sĩ tộc phía Nam dẫn quân chinh phạt, Trần Mẫn tụ tập vạn người cùng giao chiến, nhưng cố vinh nhà họ cố chỉ lấy một cây quạt lông vũ trắng cách xa ngàn dặm quạt mấy cái, đám quân Trần Mẫn đều chạy trốn toán loạn, đấy chính là cuộc chiến mạch phiến tử, Hoàng Đình kinh ngạc, lợi hại như vậy ư, Vương Lạc Tú gật đầu, đám quân của Trần Mẫn đều là người Giang Nam, làm sao dám chống lại sĩ tộc ở địa phương. Sĩ tộc phía Nam không chỉ có thế lực mà còn có danh tiếng, tạ thù quay sang nói với Hoàng Đình, lần này coi như được mở mang tầm mắt, xem để sau này còn dám nói lung tung nữa không, Hoàng Đình vội vàng đứng dậy hành lễ với Vương Lạc Tú, bái phục chịu thua, nhận lấy tiếng cười không ngớt của đám thế gia, nghỉ ngơi xong xuôi lại tiếp tục khởi hành, mọi người xin cáo từ đi chuẩn bị trước, về Ngật Chi lại cố ý đi chậm một bước, nói với tạ thù, những lời Vương Lạc Tú nói đều là thật. Sĩ tộc phía Nam thế lớn, dù có thật sự bắt đệ cũng không làm gì được, đệ tính thế nào, tạ thù thở dài, nền móng trăm năm đâu có dễ đào thế được, có thể giữ vững thế cân bằng là tốt rồi, nhưng ít nhất cũng phải biết được mục đích của bọn họ là gì, Về ngật chi xoa cằm, tuy là vậy nhưng đệ cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, lúc nào cần trợ giúp, đã có ta ở đây, Thực ra trong mắt sĩ tộc phía Nam, hai người chẳng khác nào châu chấu trên sợi dây thừng. Nhưng lần này coi như tạ thù vẫn được lợi, hừm, ta nhớ rồi, sắp về tới kiến khang, tâm tình mọi người đều thả lỏng triệt để, có người còn đề nghị chưa về vội, đi tới chỗ gần đó chơi một lúc, thời còn trẻ vệ ngật chi đã dạo chơi khắp chốn đô thành kiến khang, vốn cũng không muốn đi nhưng bị dương cứ ra sức lôi kéo cùng đi, hoàng đình không lay chuyển được thừa tướng cũng ra sức lôi kéo hắn, khu môi mú mép một hồi, cuối cùng cũng coi như thuyết phục được hắn cùng đánh xe ngựa đi chơi một chuyến. Tạ thù thấy hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại một đám ông lão lười vận động, lặng lẽ ôm tráng, làm thừa tướng lúc nào cũng cô độc thế này đây, hầu hết những người còn lại đều vào thành trước. Vệ Ngật Chi cũng lệnh cho phù huyền hộ tống Vương Lạc Tú về phủ đại tư mã, nhưng có lẽ nàng không hiểu ý hắn muốn tự bản thân nàng đi tìm tương phu nhân nên nàng kêu xe ngựa dừng lại chờ vệ Ngật Chi. Tạ thù đang chuẩn bị rời đi, Vương Lạc Tú vén mành xe gọi nàng một tiếng, xin hỏi thừa tướng. Quan lộc đại phu vương mộ hiện giờ có còn ở ngõ ô y nữa hay không, tạ thù suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vẫn còn ở đó, cũng không cách tạ phủ bao xa, vương lạc tú nói tiếng cảm ơn, vương mộ là đường thúc của ta, vài ngày nữa muốn tới thăm nhưng đã nhiều năm rồi ta chờ từng về kiến khang, không biết ông ấy có còn ở đây hay không, tạ thù mỉm cười gật đầu, thật ra cũng hơi thắc mắc chuyện nhỏ như thế cần gì phải hỏi nàng, tự gọi kẻ hầu đi hỏi thăm xung quanh là ra cả thôi. Đã thế lại còn phù huyền vẫn còn đứng ngay ở chỗ đó nữa chứ, vương lạc tú và nàng nói thêm dăm ba câu, đều là những chuyện chẳng đâu vào đâu, tạ thù nể mặt vương kính chi, chỉ có thể kiên nhẫn trả lời nhưng trong lòng càng lúc càng khó hiểu, cảm giác như người con gái này đang cố tình dây dưa không cho mình rời đi, việc này kéo dài hồi lâu, đám thế gia ăn chơi kia đã sớm quay trở lại, hoàng đình vui vẻ hô lớn, trọng khanh thật may mắn, với được một con hư hoang nhảy ra. Một mũi tên xuyên qua đầu luôn, công tử nhà họ viên, viên phái lăng ở bên cạnh cười cười, nhìn ngươi vui vẻ như thế, người không biết còn tưởng là ngươi săn được đấy, vệ ngật chi cưỡi ngựa đi đến, trên người vẫn mặc nguyên y phục hồi nãy nhưng trước người đặt thêm một con hươu béo tốt đã chết, dương cứ cũng đi lên nói, tương phu nhân lại sắp có thêm mấy đôi giày da hưu rồi, còn thịt hưu này chúng ta có thể được hưởng ké, đương nhiên rồi, Hoàng Đình thấy vệ ngật chi hào phóng như thế. quá kêu lên, ta cũng muốn đi dậy gia hưu, trọng khanh cho ta một nửa tấm da hưu đi, viên phái lăng kéo hắn, nháy mắt nhìn về phía vương lạc tú bên kia, ý bảo rằng ở đằng đó còn một vị biểu muội, đâu đã tới phiên người, lần này vệ ngật chi không trả lời ngay, liếc mắt nhìn tạ thù ở đằng kia nói, nửa tấm da hưu cho gia mẫu, còn một nửa, đưa cho tạ tướng làm ổn đi, tạ thù bất ngờ, thật chứ, vệ ngật chi cười cười, tạ tướng là người đứng đầu bách quan. Việc này cũng đương nhiên, Vũ Lăng Vương dùng gia hưu làm người tốt, đám thế gia cũng không cãi lại, lúc vào thành thì trời đã chặn vạn tối, mặt trời cũng đã lặn nhưng trên phố vẫn đầy áp người, một nửa ngơ ngẩn ngắm tạ tướng, một nửa lặng lẽ tìm Vũ Lăng Vương, rất nhanh sau đó có người tên mắt phát hiện ra trong đội xe ngựa của họ vậy có thêm một chiếc xe ngựa phong thái phi phàm, còn đi theo sau xe của Vũ Lăng Vương, khi tấm mảnh xe tung bay theo gió. tình cờ lộ ra đôi hài và làn váy của tỳ nữ ngồi trong, nói vậy người ngồi trong xe chắc chắn là nữ quyến rồi, trông thấy vậy, có rất nhiều người thấy cõi lòng lạnh buốt. quận vương đi cối kê một chuyến, trở về dẫn theo một người con gái, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, cõi lòng tan nát thành mảnh vụn mất rồi, một bạch trọng thương chưa lành vô cùng phấn khởi vào trong xe nói với tạ thù, công tử, theo thuộc hạ thấy, Chẳng mấy chốc Vũ Lăng Vương sẽ mất tư cách sánh vai cùng ngài thôi, tạ thù đang suy nghĩ, nghe thế liền ngẩn người, gì kia, ngài coi, một khi Vũ Lăng Vương thành thân, đám nữ tử si mê đắm đuổi hắn chẳng phải sẽ chuyển sang mến mộ ngài hay sao, nhưng chuyện này có ích lợi gì chứ, tạ thù xoa xoa đầu hắn nói, ngươi vẫn nên làm bé ngoan dưỡng thương đi, một bạch quyệt miệng lui ra, vương lạc tú vừa đến, còn ai vui hơn tương phu nhân được, bà nhanh chóng ra đón biểu chất nữ. gọi rất thân thiết, quản gia thấy nhiều lần bà mất mấy môi giống như muốn gọi vương lạc tú là con dâu nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng ngừng lại, phu nhân muốn bế tôn tử đến phát cồn rồi, quả thật vương lạc tú dễ khiến người ta yêu thích, tính cách nàng trầm ổn, không có vẻ yếu ớt như đám khuê nữ thông thường, lại am hiểu thi thư, nói chuyện với tương phu nhân đâu ra đó, thỉnh thoảng lại pha trò khiến tương phu nhân vui vẻ vô cùng, thỏa mãn, quá thỏa mãn rồi. Tương phu nhân dự định tìm cơ hội nói chuyện với vệ ngật chi, người con gái này quả là ứng cử viên sáng giá cho vị trí con dâu của bà, phải nhanh chóng nắm giữ mới được, vậy mà vệ ngật chi lại dẫn theo vương lạc tú tiến cung, tạ thù sau khi vào thăm hỏi hoàng đế, đang định xuất cung thì trên đường lại gặp vệ ngật chi và vương lạc tú, bái kiến thừa tướng, vương lạc tú kính cẩn thi lễ, tạ thù đỡ nàng một cái, ngờ vực hỏi vệ ngật chi, vũ lăng vương định đi đâu vậy, đi ý kiến thái hậu. Thì ra là vậy, với xuất thân của Vương Lạc Tú, đi ý kiến về Thái Hậu vốn cũng là thân thích hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng hành động này của vệ Ngật Chi rõ ràng rất sáng suốt, bây giờ hắn quyền cao chức trọng, việc thành thân cũng phải cẩn trọng, nếu như muốn thông gia với nhà họ Vương cũng còn phải xem Hoàng đế có đồng ý hay không, tạ thù nhìn Vương Lạc Tú một lát, nàng đúng là vô cùng bình tĩnh, cũng không biết có hiểu dụng ý của vệ Ngật Chi hay không, chào tạm biệt hai người. Tạ thù vừa ra khỏi cửa cung, một bạch đã tiến lên đón, sắn tay áo lên nói, công tử, đêm nay để thuộc hạ đi thẩm vấn nhạc am ạ tạ thù phì cười khi thấy dáng vẻ của hắn như thế, đừng xảy ra án mạng là được, một bạch sâu xa nói, công tử yên tâm, thuộc hạ biết mà, chỉ trả lại gấp đôi những gì hắn gây ra mà thôi, chương 15, hiện giờ nhạc am đang là ngự sử trung thừa, nắm giữ ti giám sát. Không ngờ rằng còn chưa giám sát được ai phạm lỗi thì bản thân đã bị tống vào nhà lao, lại còn giữa ban ngày ban mặt, chờ đến khi hắn bị trói gô trên giá gỗ, trông thấy vẻ mặt hương phấn của một bạch, ngoài việc mắng thầm nhà họ tại Giang định lộng quyền ra thì không thể làm gì khác. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tài nhiễm tác phong nho nhã lịch sự, không thích xem những chuyện tàn nhẫn nên gọi một bạch và hai giám mục ra tay trước, nửa canh giờ sau mới quay lại. Tuy Nhạc am trẻ trung khỏe mạnh nhưng quen sống trong nhung lụa, sao chịu nổi đòn roi của giám ngục, đừng nói là nửa canh giờ, thời gian mới chỉ đủ uống một chén trà đã thấy hắn đứng không vững rồi ngất xỉu, Tạ nhiễm dùng khăn che mũi miệng đi tới trước mặt, lật qua lật lại mi mắt hắn, lạnh lùng nói, người vẫn còn chưa chết, không sao, một bạch giật mình, hình tượng nhiễm công tử trong lòng hắn chỉ trong nháy mắt đã cao to uy mảnh gấp mấy lần, khi bách quan nghị sự lúc lâm triều. hoàng đế điểm danh tới ngự sử trung thừa lại không có ai lên tiếng bực bội hỏi nhạc am đâu có kẻ lắm miệng ra khỏi hàng nói khởi bẩm bệ hạ hôm qua vi thần nhìn thấy nhạc đại nhân bị tạ tạ thù lạnh lẽo quét mắt qua a nhưng nếu nghĩ kỹ lại dường như là vi thần đã nhìn nhầm rồi viên quan ki nhanh chóng ruột người lại tốc độ nhanh kinh hoàng hoàng đế nhìn chằm chằm tạ thù mím môi không lên tiếng tạ thù thẳng nhiên nhìn lại chắp tay nói Sắc mặt bệ hà không được tốt lắm, có lẽ vì quá vất vả lo nghĩ quốc sự, kính xin bệ hà bảo trọng long thể, cũng nên sớm bãi triều hồi cung nghỉ ngơi đi ạ nghe nàng kích đểu như thế, hoàng đế giận tới mức suýt chút nửa chửi ầm lên, trẫm muốn bãi triều lúc nào cũng cần ngươi quản à, vậy mà đám quan viên bên dưới bỗng nhiên quỳ hơn nữa, đồng loạt hô to, xin bệ hà giữ gìn long thể, râu mép hoàng đế run lên, đứng dậy quay phát người bước đi, Tường công công vội vã hô bãi triều rồi đuổi theo sau, tạ thù vừa ra khỏi cửa cung đã thấy một mạch đứng đợi bên ngoài, câu có nói, công tử, cái gã nhạc am kia rất kín miệng, dùng mọi cách rồi vẫn không cậy ra nổi, ồ, tạ thù hơi bất ngờ, không ngờ hắn cũng dai sức quá nhỉ, để ta qua xem sao, đúng lúc đó vệ ngật chi vừa ra tới nơi, thấy xung quanh không có ai bèn gọi tạ thù lại, chuyện nhạc am đã có kết quả chưa, vẫn chưa, ta đang định qua đó xem đây. Vậy Ngật Chi suy nghĩ một lát, vậy để ta đi cùng đệ, xem xem có giúp được gì không, tạ thù cười nói, chỉ e sẽ khiến Nhạc Am nghi ngờ thôi, còn phải xem chúng ta phối hợp thế nào đã, tạ nhiễm vẫn còn đang chăm chỉ tra khảo Nhạc Am, tuy hắn là kẻ kiêu căng tự mãn nhưng khi làm việc lại rất kiên nhẫn, lôi cả nhà Nhạc Am từ già tới trẻ ra uy hiếp, ngay cả hai con thỏ do con út của Nhạc Am nuôi cũng không tha. cuối cùng coi như nhạc am cũng lĩnh hội được mức độ thủ đoạn và tàn nhẫn của tại gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán nhưng dù chết vẫn cắn răng không chịu nói tạ thù một tay che trời ung dung xuất hiện trước cửa ngục còn chưa đi vào đã thấy hắn bị dùng hình tới mức y phục rách nát người bê bết máu chắc miệng lắc đầu nói nhạc đại nhân à ngươi cần gì phải như vậy nàng đi tới ra vẻ tốt bụng cầm quạt phe phẩy giói cho hắn bản tướng làm vậy cũng vì bất đắc dĩ cả thôi Ngươi cứ thành thật khai báo mục đích của lục hy hoán là không phải chịu khổ sở nữa rồi, nhạc am thấy nàng mặt triều phục chỉnh tề, tươi cười hớn hở trong khi bản thân lại nhách nhác thảm hại, nghĩ mình bị một kẻ gian nịnh xuất thân thấp hèn ước hiếp đến mức độ này, máu nóng bốc lên vung tay vồ tới, ta không cấu kết với lục hy hoáng, dù ngươi có hỏi một vạn lần thì ta cũng không nhận tội, ta thù vội vã lùi ra sau nhưng vẫn bị túm cổ, đau tê tái, vẫn may còn có dây xích giữ hắn lại. nếu không có lẽ nàng đã bị hắn bất cổ chết rồi một bạch nhanh chân tới gần đang định dần cho nhạc am một trận thì thấy vệ ngật chi cúi đầu đi vào nhà lao quả nhiên nhạc đại nhân đang ở trong tay tạ tướng hắn lạnh lùng nói không nổi giận mà vẫn tràn đầy uy quyền tạ tướng là người đứng đầu bách quan sao có thể dùng hình phạt riêng uy hiếp mệnh quan triều đình nhạc am vừa thấy hiền vương xuất hiện cảm thấy có hy vọng vội la lớn vũ lăng vương cứu hạ quan với hạ quan oan uổng Tạ tướng có nghe thấy không, còn không mau thả người, chẳng lẽ không sợ bản vương tới trước mặt bệ hạ dân tấu chương tố cáo người, tạ thù cười gằn, nhạc am cấu kết với lục gia mưu đồ ám sát bản tướng, chẳng qua bản tướng chỉ gọi hắn tới hỏi vài câu mà thôi, vũ lăng vương nhìn kiểu gì lại thấy bản tướng dùng hình thế, nhạc am cuốn đến mức kêu to, có, có, vũ lăng vương mau nhìn xem, khắp người hạ quan chi chích vết thương đây này, vậy ngật chi dùng ánh mắt lên án tạ thù. Tạ thù xòe tay, trong mục có nhiều giám mục như thế, cũng không phải do bản tướng sai khiến, người ra dùng hình quen rồi, thấy có người mới vào thì cho biết lễ độ một phen cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhạc am nghe thế tức nghẹn họng, suýt chút nữa thì ngất đi, chỉ có thể khóc lóc cầu vệ ngật chi, vũ lăng vương cứu mạng, vệ ngật chi không thèm phí lời với tạ thù nữa, hắn gọi phù huyền một tiếng, để hắn đi vào đưa người ra, bản vương đưa nhạc đại nhân đi. Nếu tạ tướng có vấn đề gì thắc mắc cứ việc đến tìm bản vương, được thôi, tạ thù lạnh lùng nở nụ cười âm trầm, vũ lăng vương có thể bảo vệ hắn lần này, cũng mong rằng sẽ có năng lực bảo vệ hắn một đời. Nhạc am vừa được cởi trói, nghe thế sợ đến mức đầu gối mềm nhũn trong lòng thầm kêu không ổn, chỉ e không những không cứu được bản thân mà còn liên lụy tới vũ lăng vương, nghĩ thế, không khỏi sinh lòng hổ thẹn với vũ lăng vương, vậy ngật chi tự mình đỡ hắn đứng lên. Nhẹ giọng trấn an, hai nhà nhạc vệ đời đời giao hảo, hôm nay bản vương có thể cứu nhạc đại nhân, không thẹn với trời đất, sao có thể sợ gian định uy hiếp cơ chứ, nhạc am nghe hắn nói vậy, càng thêm xấu hổ, mạch cảm xúc dao động mạnh mẽ, sau khi phụ huyền đưa nhạc am ra ngoài, tạ thù nói với tạ nhiễm, ngươi đi về trước đi, nếu cứng không được thì để vũ Lăng vương mềm thử xem, nãy giờ tạ nhiễm đứng ngoài quan sát. Thấy tạ thù không hề ngăn cản việc thả nhạc am ra thì rất khó hiểu, lúc này mới rõ chuyện gì đang diễn ra, chào một tiếng rồi đi ra ngoài, tạ thù để một bạch đi trước, cùng vệ ngật chi ra ngoài, nhỏ giọng nói, trọng khanh phải coi chừng gã nhạc am này, hắn có thể lì lợm như thế chỉ e đã bị lục hy hoáng nắm phải nhược điểm gì đó, nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ bỏ trốn, vệ ngật chi gật gù, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vết thương của nàng, đưa tay kéo nàng lại. Để ta xem nào, tạ thù còn chưa hiểu hắn muốn nhìn cái gì đã thấy hắn cúi đầu xuống, hành lang quá thấp bé chật hẹp. Tạ thù rủ mắt nhìn thấy ánh mắt chăm chú của vệ ngật chi, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, mặt hắn gần trong găng tức, hơi thở ấm áp phản phất xung quanh. Thậm chí nếu nàng cúi đầu xuống, cầm sẽ va phải thái dương của hắn, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, nàng lo lắng nói, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dựng cổ áo lên, ừm, vệ ngật chi đáp. Ánh mắt sâu xa nhìn nàng một cái rồi đi ra ngoài trước, nhạc am không bị đưa về phủ đại tư mã, mà bị đưa về căn nhà trước kia của nhà họ vệ, tòa nhà đó cũng được xây trong ngõ ô y, sau khi phụ thân vệ Ngật Chi tạ thế, hắn được phong vương nên chuyển ra ngoài ở, hiện giờ nơi này cũng không có quá nhiều người hầu, rất thích hợp để giấu người, vệ Ngật Chi chăm sóc nhạc am chu đáo, dặn hắn tuyệt đối không được đi ra ngoài. Còn nói bản thân đã phải liều lĩnh dùng cả tính mạng để đảm bảo tính mạng của hắn, nhặt am cảm động tới rơi nước mắt, hắn hiểu rõ điều đó, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, hắn còn giữ chức quan trên vai, cũng đâu thể trốn tránh cả đời được, sự thực so với những điều hắn suy nghĩ còn thê thảm hơn, hôm sau vệ Ngật Chi tới nhìn thấy hắn liền tiếc nối xin hắn rời đi, kính xin Vũ lăng Vương nói thẳng, đã xảy ra chuyện gì ạ vệ Ngật Chi thở dài nói. Bản vương còn tưởng rằng nhạc đại nhân bị vu oan giá họa, vì thế mới liều mạng chống lại tạ tướng cứu ngươi ra ngoài, vậy mà lục hy hoáng lại khai ngươi ra. Hai, vì chuyện này, ngay cả bản tướng còn khó bảo toàn được tính mạng, làm sao còn có thể bảo đảm cho ngươi được đây? Nhạc am sợ hãi đến tái mặt, rầm một cái ngã quỵ xuống dưới đất, vũ lăng vương cứu mạng, hạ quan cũng vì không còn cách nào khác, thật ra là vì bị lục hy hoán uy hiếp, nếu không hạ quan cần gì phải phản bội thừa tướng. Đi tới bước đường cùng này chứ, về ngật chi đỡ hắn dậy nói, bản vương cũng muốn cứu ngươi nhưng chuyện đã tới nước này, ngay cả bệ hạ cũng đã hỏi tới, chỉ e không dễ gì thu xếp, nếu ngươi không thành thật khai báo mọi chuyện với bản vương, e rằng bản vương phải đưa ngươi ra khỏi phủ thôi, ta nghe nói tạ tướng cũng đã phái người tới nhà ngươi rồi đấy, nhặt am lại quỳ xuống lạy, cúng quyết đến mức nước mắt tuôn rơi, hạ quan nhất định sẽ khai hết, kính xin vũ lăng vương cứu mạng gia đình hạ quan với. Được, được, đêm đó, phù huyền tới phủ thừa tướng một chuyến, đưa tới bản khai có kèm chữ ký đóng dấu của nhạc am cho nàng, nhanh tay thật, tạ thù cười hiếp mắt mở ra xem, nhưng nụ cười dần dần cứng lại, một lát sau, nàng gấp tờ khai lại, hỏi phù huyền, quận vương nhà ngươi hiện giờ đang ở đâu, vẫn đang ở nhà cũ trong ngõ ô y, được, để bản tướng tới gặp hắn, tạ thù chỉ dẫn theo mình một bạch, không gọi hộ vệ đi theo hộ tống. cùng phù huyền nhân lúc đêm tối đi bộ tới nhà cũ của vệ gia có lẽ vệ ngật chi cũng đoán được nàng sẽ tới muộn như vậy vẫn còn đứng ở trong hậu hoa viên tựa lương bên đình nghỉ chân ngắm đàn cá bơi lội dưới ánh trăng tạ thù bước vào trong đình đứng sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi trọng khanh nghĩ thế nào vệ ngật chi nhướng mày nhìn nàng nửa khuôn mặt bị ánh trăng bao phủ mông lung mê người đệ thì sao bọn họ muốn làm phản thừa tướng như đệ lại định làm gì đương nhiên phải ngăn cản Tạ thù vén vạt áo ngồi xuống, chẳng lẽ ta còn hy vọng đám sĩ tộc phía nam đó sau khi xây dựng triều đại mới sẽ lập ta làm thừa tướng hay sao, vậy Ngật Chi cười cười, nói cũng phải, Giang Sơn vẫn là của nhà tư mã, từ trước tới giờ muốn thay đổi triều đại đều phải đánh đổi nặng nề, tạ thù gật đầu thở dài, có người nào xui xẻo như nàng không, vị trí thừa tướng còn chưa ngồi vững đã có người tới cậy góc tường của hoàng đế rồi, vậy Ngật Chi nhìn lướt qua cổ nàng. Tạ thù có thói quen mặc áo cao cổ bên trong, chỉ để lộ ra phần cổ áo trắng như tuyết, vĩnh viễn như thế, kín kẻ không một lỗ hổng, vết thương trên cổ để thế nào rồi, sắp khỏi rồi, tạ thù cười lắc đầu, chỉ bị cào một cái, vẫn hơn là bị một đau chặt đứt mà, đúng vậy, vậy Ngật Chi nhìn xuống nước, trong giọng nói thấp thoáng sự phiền muộn, vẫn hơn là cả nhà bị chém tức, tạ thù đột nhiên nhớ ra tạ nhiễm đã từng nói, Tổ tông nhà họ vệ trong vụ bạo loạn bác vương bị chém giết gần hết, nói vậy hắn không muốn tình hình rối loạn có lẽ cũng là vì một trong những nguyên nhân này, hai người lại bàn bạc một số chuyện rồi tạ thù dẫn một bạch ra về, phu huyền thấy vệ ngật chi vẫn còn đứng ở trong đình, không kìm được đi lên nhắc nhở, quận vương, cũng nên trở về thanh khê rồi ạ vệ ngật chi gật gù, đi tới bên cạnh hắn thì đột nhiên hỏi, phu huyền, ngươi có ít hầu từ khi nào? tạ thù trên đường về thầm ngẫm lại những lời vệ ngật chi nói bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện xoa xoa cổ sau lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh toát